Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không một chương 1.000 tầng bảo tháp hệ thống tu luyện cửu trọng thiên đại lục. Hạ tam thiên. Đề cửu khu vực thanh dương Trấn lâm ra sau nối thượng. Lâm viêm, ngươi chính là phế vật, lâm ra triệt đầu triệt đuôi phế vật. Còn mang thai 3 năm 6 tháng, ra đời liền bát đoạn linh khí, kết quả bây giờ mới nhất đoạn linh khí. Ha ha ha không, ta không phải là phế vật. Khổ tu sau nằm trên đất nghỉ ngơi Lâm Viêm đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tức sận. Hoành Lâm Viêm tức giận một quyền đập xuống đất. Cuồng loạn gào thép. Tại sao rắc rắc trợt? Chỉ nghe một đảo thanh thuế thanh thanh âm truyền ra. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm đã nhìn thấy mình mang vài chục năm chiếc nhẫn nát bấy đầy đất. Phát hiện duy nhất tháp trù. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện bảng định bên trong đột nhiên Một đảo cơ giới tính thanh âm chuyển vào Lâm Viêm trong tay Ai Lâm Viêm nhưng cả kinh từ dưới đất đứng lên canh ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện bảng định thành công Tháp chủ Lâm Viêm, 16 tuổi, 5 Thiên thần chuyển thế thiên sinh kỳ tài tu luyện người Nhất đoạn linh khí ta Lâm Viêm không còn gì để nói Nội tâm 10.000 đầu thảo rời ạ chạy như điên mà qua Hắn liếc mắt nhìn trên đất phá toái chiếc nhẫn đã không biết tung tích. Chẳng lẽ đập bể chiếc nhấn chạy hệ thống lâm viêm mặt đầy mộng bức. Hắn do xét tính đạo. Hệ thống ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện xơi bày bên trong quét một giây ghế tiếp. Một bản tỏa linh lung bảo tháp xuất hiện ở diệp thiên trước mặt. Linh lung bảo tháp trôi lơ lưỡng tư không chầm rãi chuyển động tản ra thần thánh như vậy ánh sáng. Kiểm tra đến tháp chủ trên người bị hạ thực lực áp chế tu luyện phong ấm. Bảo tháp hệ thống tự động là tháp chủ giải trừ. Tháp chủ tướng khôi phục lại lúc sinh ra đời bát đoạn linh khí. Cái gì ngươi nói cái gì lâm viêm nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn ngàn tầng bảo tháp. Canh phong ấm giải trừ. Lần đầu cùng tháp chủ kiến mặt bảo tháp hệ thống tự động mở ra tầng thứ nhất tháp là khen thường tặng tháp chủ. Canh tầng thứ nhất bảo tháp mở ra. Mười lần tháp tu luyện. Tháp chủ tốc độ tu luyện tăng lên trên mọi phương diện 10 lần. Lâm Viêm đứng tại chỗ. Nhất thời cũng cảm giác được từng lực lượng lại loại quen thuộc này cảm giác. Để cho hắn lần nữa nhặt bắt nguồn tự tin. Thực lực thật khôi phục. Lâm Viêm mặt đầy cảm giác hưng phấn bị trong cơ thể hảo đáng linh khí. Mấy năm qua này, hắn bởi vì vì thực lực quay ngược lại ở trong gia tộc chịu hết mắt lạnh giễu cợt đối đãi, chịu hết khi dễ. Lúc trước Lâm Viêm chuyển hiếp đến cái thế giới này, mang thai 3 năm 6 tháng, hấp thu tiên thiên chi khí, trời sinh bát đoạn linh khí kèm theo tam muội chân hỏa. Đây chính là danh xứng với thực thiên tài tuyệt thế, từng nhất thời oanh động cửu trọng thiên đại lục thanh danh lan xa. Nhưng mà, thượng thiên trêu người Ở lâm viêm 8 tuổi năm ấy, thực lực vô duyên vô cớ quay ngược lại, một mực xuống làm nhất đoạn linh khí mới dừng lại. Cũng từ để nhất thiên tài rớt xuống ngàn trưởng thành là thứ nhất phế vật lâm viêm không cam lòng a Nghĩ tưởng vô số năm. Cũng không biết là nguyên nhân gì bây giờ. Rốt cuộc cót lông mi. Người mới vừa nói trên người của ta bị hạ thực lực áp chế tu luyện phong ấm. Là thế nào chuyện lâm viêm nhìn tia trước ngàn tầng bảo tháp. Mặt đầy nghi hoặc. Tháp chủ, phong ấn này thấp nhất người sử dụng phải là một tên linh tông cấp cường giả. 8 năm trước, tháp chủ liền bị phong ấn. 8 năm trước Lâm Viêm trong đầu nhớ tới 8 năm trước sự tỉnh, bỗng nhiên thoáng cái minh bạch. Tại sao chính mình tu luyện một năm thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, tại sao chính mình trở thành phế vật hết thảy đều có câu trả lời?